ngươi nha, mỗi lần ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy lo lắng cho ngươi." Độc Mơ Nhi yếu ớt nói. "Nàng lo lắng. Phó thư bảo tu luyện luyện tiên thần quyển lâu ngày. Lực lượng tu vi càng ngày càng cao, cổ tà khí sẽ càng ngày càng nặng. Thật không biết Sau khi lực lượng tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong Sẽ gặp phải biến hóa như thế nào Chúng ta đi xem có việc gì cần hỗ trợ không Bốn nữ bộc ngốc nghích phụ trách việc đăng ký Ta sợ các nàng có điều sơ suốt Trong lòng phó thư bảo kỳ thực cũng lo lắng Chỉ là hắn thủy trung tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng Ngoài ra Hắn cũng không muốn đàm luận quá nhiều về chuyện này. Cha Re 1409 1109 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 253 tưởng thưởng hay. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam. Bốn nữ bột bày bốn chiếc bàn trước cửa thành hắc thạch thành tiến hành công việc liên quan đối với người tới nhận chứng minh thần dân. Đồng thời phát hành chứng minh thần dân sớm đã chế tác. Người sau khi hoàn tất đăng ký nhận chứng minh thần dân tiếp đến qua chỗ hổ linh và mấy nữ thị về hồng giáp lính thưởng. Ở nơi đó không chỉ có thịt heo và cải trắng còn có lương thực dùng trong vài ngày. Nói chúng các nàng bận tối tâm mặt mày. Bốn nữ bộc hôm nay ăn mặc rất nghiêm chỉnh thực sự hiếm thấy. Bọn họ đều mặc quần dài áo dài. Toàn thân ngoại trừ đôi bàn tay lộ ra bên ngoài. Các chỗ khác đều không hở một chút nào. Đây là Phó Thư Bảo yêu cầu các nàng. Bởi vì các nàng lúc này chính là hình tượng của Hắc Thạch Thành. Váy ngắn và yếm trước kia ngay cả mông cũng không che lớp trọn vẹn rất không thích hợp. Đi đến trước cửa thành đã thấy các nữ bột tuy bận tối tăm mặt mũi nhưng làm việc rất cẩn thận và có trật tự. Các nàng lần lượt hỏi niên kỷ. Sở trường và tình cảnh gia đình mỗi người. Sau đó dùng bút ghi lại. Xác nhận xem có lầm hay không mới phát hành chứng minh thần dân. Đại Thúc bao nhiêu tuổi? Có lão bà và hải tử hay không? Trong nhà có bao nhiêu người? Ta 42, có lão bà và một hải tử, trong nhà có 3 người. Như vậy, Đại Thúc có sở trường gì đặc biệt? Ta là nông phu, rất có kinh nghiệm. Tốt lắm, Đại Thúc ngày mai tới nông trường báo danh. Ha ha, cảm tạ cô nương. Đại Thúc có sở trường gì đặc biệt? Ta là thợ đá, khí lực tốt có thể vác tàng đá lớn. Vậy Đại Thúc tới công trường báo danh nhá. Đứng phía sau bốn nữ bục. Nhìn kỹ một hồi. Thấy các nàng xử lý nhanh nhẹn mà chuẩn xác. Phó thư bảo không khỏi cười cười. Chỉ có điều hắn không hề tới quấy giày các nàng. Bởi vì hắn chỉ cần hiện thân. Bốn nữ bộc này nhất định sẽ đứng dậy hành lễ. Sau đó nghĩ biện pháp hầu hạ hắn. Thực sự không thích hợp dưới tình huống cần nhân lực như thế này. Sau khi đứng hồi lâu chi ni nhã đi đến. Bảo ca. Lưu chuẩn đại ca nói khi nào gặp ngươi gọi ngươi qua một chút. Lưu chuẩn đại ca có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Vậy hai ngươi cùng đi với ta chứ? Phó thư bảo vừa cười vừa nói. Đối với hắn mà nói. Mang theo hai lão bà cực phẩm như hoa như ngọc đi ngang qua trước mặt người khác. Nhìn nhãn thần đám người xung quanh toát lên vẻ thèm muốn và ước ao. Trong lòng hắn cảm giác phi thường sảng khoái. Mình ngươi đi thôi, ta và Chi Ni nhã mũi sẽ không đi. Độc mơ nhi nói. Đúng vậy. Bảo ca đi một mình thôi. Chi Ni nhã vốn muốn đi cùng, nhưng nghe độc mơ nhi nói như vậy, nàng cũng không đi cùng nữa. Nhưng trong lòng nàng có chút bất mãn lầm bẩm nói. Ngươi sáng sớm bồi tiếp bảo ca. Lúc này ta muốn đi ngươi lại mượn cớ ngăn cản. Được rồi. Sau này có cơ hội ta nhất định làm như vậy đối với ngươi. Hai lão bà đứng cùng một chỗ. Trên mặt toát lên dáng vẻ tươi cười. Phó thư bảo thấy vậy trong lòng cảm thấy ngọt ngào hơn cả uống mật. Nhưng hắn nào biết rằng trong lòng hai nàng đang ẩm chứa hiểm khích nho nhỏ Chi ni nhã tuy chưa nói ra chuyện lưu chuẩn tìm hắn Nhưng phó thư bảo cũng biết chính là chuyện nông trường sắp khởi công Nơi dự định thành nập nông trường chính là mảnh đất bằng phẳng rộng lớn tại hạp tốc quan Diện tích khoảng chừng một vạn mẫu Dựa theo địa thế bằng phẳng mà nói Mảnh đất như vậy phi thường thích hợp đối với việc trồng trọt quy mô lớn. Nhưng trên thực tế... Mảnh đất này là mảnh đất hoang vu không ngọn cỏ. Quanh năm khô cằn và bị cát bụi từ sa mạc vô thủy bao trùm. Không vết chân người. Đừng nói là lương thực. Ngay cả cỏ dại cũng không nhìn thấy một cây. Khi đi đến nông trường... Phó thư bảo liền thấy lưu chuẩn đang đứng trên giải đất phía xa xa, ngắm nhìn vật gì đó. Hắn đi ngang qua đội đội công nhân đang bận rộn làm việc, lúc này nói. Lưu chuẩn đại ca, ta nghe chi ni nhã nói ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thiếu gia tới rất đúng lúc. Theo ý của thiếu gia ta đã đo đạc mảnh đất này hoàn tất. Tổng cộng 1.238 mẫu. Mảnh đất này thực sự rất bằng phẳng. Nhưng tính chất căn bản không thích hợp trồng cây lương thực. Ngoài ra, vùng lân cận cũng không có nguồn nước. Thiếu gia muốn mở nông trường thuê dân chúng hậu thổ thành làm việc. Nhưng mảnh đất này căn bản không thể thu được lượng lương thực lớn A. Lưu chuẩn nói một mạch. Hắn là người thực thà. Phong cách làm việc rất cẩn thận và tuân thủ. Ngay từ đầu hắn đã phản đối kế hoạch của Phó Thư Bảo. Nhưng Phó Thư Bảo lại một mực muốn làm. Trong lòng hắn phỏng đoán Phó Thư Bảo kỳ thực có biện pháp. Nhưng Phó Thư Bảo vẫn không nói cho hắn. Điều này khiến hắn rất sốt ruột. Đứng bên cạnh lưu chuẩn đưa mắt nhìn về mảnh đất cát bằng phẳng và rộng rãi Phó thư bảo cười cười nói Tính chất của đất không có vấn đề Trước khi xác định xây dựng nông trường tại nơi này Ta đã kiểm tra qua Đất cát bao trùm bên trên kỳ thực không quá dày Chỉ sâu một thước mà thôi Đất cát là từ sa mạc vô thủy thổi tới Chúng ta sử dụng phương pháp thâm cánh là có thể đạt được đất trồng như ý Được rồi, vấn đề tính chất của đất có thể giải quyết Vậy còn nước? Không có nước không thể trồng A Trên sa mạc vô thủy có thể tìm được nước Như vậy dưới lòng đất cũng có A Phó Thư Bảo cười nói Ngay dưới chân chúng ta Thủy nguyên tố nhiều gấp 3 lần so với các nơi khác. Ta phỏng đoán dưới chân chúng ta cũng có nguồn nước chảy qua." Lưu Chuẩn khẽ sườn sốt, chợt cười nói, "Ta sớm đã có cảm ứng đối với thủy nguyên tố. Quả thực nơi này nồng đậm gấp vài lần nơi khác. Tuy nhiên, mặc dù có dòng nước ngầm chảy qua, nhưng chúng ta làm sao có thể lấy nước Cho dù chúng ta là luyện lực sĩ cũng không thể làm được. Cách này ngươi không cần quan tâm. Ta đào giếng. Luyện chế máy bơm nước lực luyện khí. Trải đường ốm. Trực tiếp lấy nước từ mạch nước ngầm cung cấp cho nông trường của chúng ta là được. Máy bơm nước lực luyện khí. Không cần nghi ngờ. Lưu chuẩn sống lâu như vậy nhưng đây chính là lần đầu tiên nghe nói. Theo như lời Phó Thư Bảo nói, máy bơm nước lực luyện khí chính là máy bơm nước. Chỉ có điều, vận dụng thủ đoạn của luyện lực sĩ trên thế giới này để chế tạo máy bơm nước. Nó tuyệt đối không phải máy bơm nước dựa vào dòng điện vận chuyển. Mà là lực luyện khí dựa vào năng lượng để vận chuyển Trong mắt luyện lực sĩ khác Chuyện này căn bản không có khả năng Ngay cả nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới Nhưng trong mắt phó thư bảo chẳng qua chỉ là chuyện tình rất bình thường Ngươi lo công việc ở đây Ta đã chuẩn bị đầy đủ Bây giờ không thể giải thích rõ ràng Chỉ có điều, vài ngày nữa ngươi có thể thấy được máy bơm nước lực luyện khí. Cho nên, bây giờ lưu chuẩn đại ca phải lệnh công nhân ở nơi này cấp tốt đào giếng. Phó Thư Bảo nói, ngươi luôn luôn khiến ta bất ngờ. Được rồi, chờ tới khi máy bơm nước lực luyện khí của ngươi được luyện chế hoàn thành ta sẽ biết nó là vật gì. Bây giờ ta sẽ ngay lập tức lệnh người đào giếng. Khóe miệng lưu chuẩn khẽ nhít lên tia cười khổ. Cũng là luyện lực sĩ. Nhưng hắn cảm giác chính mình trước mặt phó thư bảo thực sự chỉ là một cây gỗ mục vô vị. Cứ quyết định như vậy đi. Ta còn muốn tới hầm mỏ chỗ chu di mộng bên kia xem qua một chút. Hắn phát hiện số lượng lặng sắt sự chứ rất lớn. Chỉ cần khẳng định rõ ràng. Chúng ta muốn không phát tài cúng khó. Người nói không muốn phát tài cúng khó. Lời này lưu chuẩn chỉ thì thầm trong lòng. Cha Re 1409-2013-1109 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 254 Đài Loan lễ. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam. Nông trường quảng sắt đây mới là mục đích chính phó thư bảo thành lập trạm kiểm soát tại hạp cơ quan. Thứ nhất tiêu hao lượng lớn nhân lực tại hậu thổ thành. Hơn nữa có thể kiếm được lượng tài phú lớn phát triển giống như quả cầu Tuyết không cầu thu thúy tại hậu Thổ Thành để người ở đây trở thành công nhân làm thue là được cứ như vậy có tiền nột thu lên triều đình Tú Quốc đồng thời thực lực phe mình cũng phát triển cực nhanh bất luận thế nào đi nữa hậu Thổ Thành này là nơi bị người ngoài quên lãng bởi một vị thiếu niên mà bước sang trang mới, Thiếu niên này đã từng bị nữ bộc gợi cảm của hắn dùng thiết chùy đập vào tiểu đệ đệ của hắn. Có không có. Trong đại sảnh thành chủ phủ hậu thổ thành kỳ thực chỉ là nơi tượng trưng. Bởi vì thành chủ đồ thổ quanh năm suốt tháng rất hiếm khi cử hành hội nghị chính quy một lần. Thế nhưng bây giờ trong đại sảnh thành chủ phủ lại có đầy người ngồi. Những người này không phải người lương thiện cũng không phải thương nhân hậu thổ thành, mà là những đầu lính cắt lộ đảo tặc. Đội trưởng đoàn đảo tặc huyết mã vừa chết, trước mắt chuyện này nhất định cần phải giải quyết. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua phòng khách phát hiện những khuôn mặt quen thuộc trong lòng đồ thổ càng cảm thấy không vui. Bình thường, những người này khi tiến cống mới có thể gặp mặt hắn. Nhưng bây giờ, hắn không ngờ lại phải trông cậy vào những người này thương lượng đưa ra đối sách. Đối với hắn từ trước tới nay cao cao tại thượng chủ tỏa tất cả hậu thổ thành mà nói. Điều này không phải châm trọng thì là cái gì? Lão đại, phó thư bảo kia khinh người quá đáng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt. Chúng ta phải diệt trừ hắn. Cộng thêm đỉnh thiên vương tước đứng phía sau hắn. Một hán tử trên mặt có ba vết xẻo nói. Hắn gọi là Sa Lý Hành, đệ đệ của Sa Lý Phi. Sau khi Sa Lý Phi chết đi, hắn rõ ràng trở thành tân đội trưởng đoàn đảo Các Huyết Mã. Trong lòng hắn, hắn chỉ ước gì ca ca hắn chết đi. Nhưng trên mặt hắn một mực biểu hiện không thể không báo thù cho xa Lý Phi. Cho nên, ngay khi không khí trầm mặt khiến người ta cảm thấy áp lực trầm trọng, hắn không kìm được mà lên tiếng. Như vậy, các lộ đội trưởng có biện pháp rồi sao? Độ thổ giả vờ thanh nhàn nâng chén trà nên hướp một ngụm nhỏ. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên người nữ nhân duy nhất. Nữ nhân này niên kỷ chừng 20 Vóc người cao thon nhưng không mất đi vẻ đầy đặn Khuôn mặt xinh đẹp Đặc biệt là đôi gò bồng trước ngực đầy sức hấp dẫn khiến người khác phải hoài niệm Nữ nhân này gọi là Đại Loan Lệ Mang trên mình dòng máu tư ba quốc và tú quốc Không chỉ có tóc vàng mắt xanh như người tư ba Còn có vẻ đẹp đặc biệt và làn da nhắn nhủi trơn bóng. Đẹp không thể tả. Có người nói máu thân Đại Loan lệ là một quý tục tư ba quốc suy vong. Dòng máu trong thân thể Đài Loan lệ chính là dòng máu cao quý. Nàng tại Hậu Thổ Thành là đội trưởng đội nữ cường đảo duy nhất mật nguyệt đoàn. Đội nữ cường đảo này hành động theo tiêu chuẩn khiến người ta khó hiểu. Đó chính là bất phú bất quý, cũng không hạ thủ đối với dân chúng bình thường. Ngoài ra, cho dù hạ thủ, trước đó cũng tiến hành điều tra mục tiêu một hồi. Nếu như phù hợp với tiêu chuẩn mới hạ thủ, đoàn cường đảo mật nguyệt thực sự là đoàn cường đảo bần hàn thực lực cũng yếu nhất. Chỉ có điều đối với vưu vật cực phẩm như Đài Loan lệ Đồ thổ nhìn mà thèm không nhìn được muốn ăn vào miệng. Trong khi chủ sự đồ thổ nhìn trộm mỹ nữ. Trong đại sảnh nghị sự bởi vì câu nói của Sa Lý Hành đã lâm vào một mảnh nghị luận. Âm ý cái gì? Đây còn là thương lượng sao? Tiểu tử kia đặt trạm kiểm soát ở khu vực trọng yếu tại hậu thổ thành. Thu trọng thuế khiến chúng ta không trở mình nổi. Chẳng phải ếp chúng ta đi vào đường cùng sao. Chúng ta hãy ghép thành đoàn lớn trực tiếp giết chết điểu quan kia. Lão tử muốn cắt đầu tiểu tử phó thư bảo kia bỏ vào thùng nước tiểu. Đúng cùng đi diệt điểu quan. Khu khu. Đồ thổ lại thốt lên thành tiếng. Được rồi, được rồi. Tất cả mọi người đừng ầm ý nữa thập hợp thành một đoàn trực tiếp diệt hạ các quan xem như là một chủ ý. Chẳng qua, chúng ta không thể làm như vậy. Phải biết rằng Định Thiên Vương Tước tuy bị Tú Quốc coi là phế vật, thế nhưng hắn lại được công nhận là một trong ba đại phong cương vương. Chúng Dương Duốc cầm gậy đi giết hắn. Nữ hoàng Tú Ngọc sẽ làm gì? Phải biết rằng trong tay nàng đang nắm giữ trọng binh tùy tiện phái một nhánh quân đội là có thể diệt trừ chúng ta rồi. Chúng ta không thể trực tiếp diệt trừ điều quan kia, vậy chúng ta nên chọn ra thích khách tốt nhất, ngầm giết chết bọn họ. Đây cũng là một chủ ý. Chỉ có điều ánh mắt đồ thổ lại rơi xuống trên người Đài Loan lệ lần nữa. Đài Loan muội vẫn chưa phát biểu ý kiến. Phải biết rằng đây là chuyện đại sự. Nữ hài tử các nàng tâm tư suy nghĩ tỉ mỉ. Đối với chuyện tình trước mắt, nàng có kiến giải gì đặc biệt không? Ta nghe nói gã gọi là Phó Thư Bảo Kia tại Hạp Cốc Quan phát hành chứng minh thần dân và lương thực cho dân chúng hậu thổ thành. Người có chứng minh thần dân có thể tới làm việc tại nông trường và công trường của hắn Có người nói Một tháng có thể nhận được lương bổng 30 ngân tệ Đài Loan lệ muốn nói lại thôi Đồ Thổ nói Đại Loan muội Ta đang chờ nàng kiến giải Không muốn nghe nàng nói vậy Những tình huống nàng nói chúng ta ở đây ai lấy đều rõ ràng. Sa Lý Hành nói. Quả thực. Ta phái huyên để cải trang làm bá tính bình dân dò xét tình hình. Không ngờ khi trở về còn mang theo hai cân thịt heo và một cây cải trắng. Bọn họ làm như vậy rõ ràng muốn thu mua nhân tâm. Lúc này Đại Loan lệ mới nói. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể tới nhận chứng minh thần dân. Lời này vừa thốt khỏi miệng đoàn cường đảo nhất thời sừng sờ, thoáng chốc, vang lên một trận tiếng cười. Ha <cười> ha! Không ngờ Đài Loan mùi lại là người rất hài hước. Ta nghĩ đây cũng là một biện pháp, còn ai muốn bổ sung? Tiếp đến ta sẽ nói cách xem xét của ta. Sau khi ngưng cười đồ thổ nói, rõ ràng đến đó giết chết đỉnh thiên vương tước và phó thư bảo là điều không thể thực hiện. Thời gian gấp rút chúng ta không còn cách nào khác. Nếu phó thư bảo muốn mở nông trường và khai thác quạng mỏ, chúng ta sẽ phái các hảo thủ tinh nhụy trong các lộ đoàn đổi trà trộn qua đó. Sau đó ước định thời gian hành động. Trong khoảng thời gian này, các đoàn đội nhàn dỗi phái người hăm giỏ người lính chứng minh thần dân, phá hư nông trường và công trường. Đấu với ta tại hậu thổ thành ta muốn toàn bộ quân đội của hắn bị diệt. Các lộ đạo tặc nhị sự trong phòng khách hưởng ứng hô lớn trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục nghị luận nước miếng tung bay. Duy nhất chỉ có đội trưởng Đại Loan lệ không tham dự Đôi mi thanh tú trao lại Dường như nàng đang nghĩ tới tâm sự gì đó Sau một phen nghị luận bắt đầu hành động cụ thể Các đội trưởng của các đoàn cường đảo đều rời đi Sao huyệt đoàn cường đảo mật nguyệt trong sa mạc vô thủy Rất ít người biết tới địa điểm cụ thể Đó là tiểu ốt đảo thơ mụng Ở nơi đó, không chỉ có nữ cường đảo đoàn mật nguyệt, mà còn có cô nhi nữ cường đảo nhặt được sinh sống. Số lượng khoảng chừng 20 người, cộng thêm hơn 100 nữ cường đảo, người sinh sống trên tiểu ốt đảo này chỉ có 130 người mà thôi. Vài gian nhà tranh đơn sơ, dòng nước ngọt trong suốt nhìn thấy đáy, Còn có một mảnh lùm cây thấp bé. Đây là toàn bộ tiểu ốt đảo. Trong mắt người bình thường đây là địa phương cướp chó. Nhưng trong mắt Đài Loan lệ và thổ hạ của nàng đây chính là bến đỗ để các nàng sinh tồn. Trong mắt cô Nhi lẻ loi cô Quạnh, nơi đây chính là thiên đường tràn ngập niềm vui. Cho nên... Mỗi khi suy nghĩ làm thế nào bảo vệ tiểu ốt đảo này, tâm tư Đài Loan lệ luôn luôn rất nặng nề. Tra-re 1409-2013-1113 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz chương 255 thử quyền 1 Sưu tầm bởi lô kinh tè ma ác lớp Việt Nam Quay về tiểu ốt đảo, một nữ cường đảo nhanh chóng tiến tới ngay đón. Đội trưởng, dựa theo sự phân phó của người, ta đã lẻn vào hạp cốc quan tiếp nhận chứng minh thần dân thành công. Nói đến cũng buồn cười. Ta còn được lính hai cân thịt heo nữa. Chẳng lẽ phó thư bảo kia giết toàn bộ lợn quanh hậu thổ thành để tặng người khác. Hắn lãng phí tiền như vậy, có lợi ích gì? Đại Loan lệ thuận miệng nói. Không cần biết hắn có dùng ý gì đội trưởng tiếp đến chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các môn đồ cùng tới tập kích hạp tốc quan sao? Cách này hãy lưu lại cho đoàn cường đảo chân chính đi làm chúng ta. Suy nghĩ một chút. Đài Loan lệ đột nhiên nhích lên dáng tươi cười kỳ quái. Ta thực sự muốn đích thân tới xem gã gọi là Phó Thư Bảo kia. Cái gì? Nữ cường đảo kia giật mình nói. Đội trưởng thời gian này đội trưởng đi gặp Phó Thư Bảo. Chúng ta sẽ trở thành công địch. Ngu xuẩn. Tông khai gặp mặt khẳng định không được. Đêm nay ta bí mật tới gặp. Ngươi hãy đi cho ngựa của ta ăn no đi. Đại Loan lệ nói. Gã kia tiêu tiền như nước. Hắn rốt cuộc là dạng người thế nào? Đây chính là điều đội trưởng Đại Loan lệ muốn làm rõ ràng nhất. Vì thế, nàng không thể đợi. Có không có. Tại thế giới trước kia. Nguyên lý hoạt động của máy bơm nước chính là dòng điện lưu chuyển trong điện cơ. Sản sinh động lực Từ đó lấy nước trong mạch nước ngầm Nhưng tại thế giới lực lượng Chúa Tể tất cả Phó Thư bảo không cách nào đạt được dòng điện Cũng vô pháp luyện chế điện cơ Hắn nghĩ tới biện pháp tổ hợp thức lực luyện khí như trước Dùng năng lượng làm động lực Vận chuyển máy bơm nước lấy nước từ mạch nước ngầm Trước kia luyện chế thiên trúc cung đã có kinh nghiệm nhất định luyện chế tổ hợp thức lực luyện khí. Đối với công tác chuẩn bị tương quan phó thư bảo làm rất xuân sẻ. Ban đầu hắn vẽ sơ đồ phác thảo trải qua tính toán hắn cũng tính được số liệu tương quan. Sau đó là chuẩn bị tài nguyên luyện chế. Tài nguyên trong luyện chứ vật giới của hắn tương đối thích hợp. Cho nên chỉ còn lại vấn đề sàng trọn tài liệu Cũng sớm được chuẩn bị thỏa đáng Kết cấu máy bơm nước lực luyện khí phức tạp hơn thiên trúc cung rất nhiều Tổng cộng chia làm 6 bộ phận Phân biệt chính là vỏ cứng trục quay Hai ổ trục Bánh xe Cánh quạt và đường ốm Ngay khi nói chuyện với lưu chuẩn Phó thư bảo đã bắt đầu luyện bộ phận vỏ cứng. Tài liệu luyện chế máy bơm nước lực luyện khí chủ yếu là hợp kim cứng. Cho nên cần tuyển chọn loại tài liệu kim loại phẩm chất cực cao. Đó chính là xuất phát từ ý nghĩ chắc chắn. Máy bơm nước lực luyện khí không giống như lực luyện khí khác. Tại thời điểm cần thiết mới lấy ra sử dụng. Tính hao mòn cực nhỏ. Nó dùng để sử dụng dài hạn, phải chịu được lực ma sát cực lớn mới được. Nhìn chung toàn bộ 6 phụ kiện phụ trợ máy bơm nước, luyện chế khó nhất chính là hai ổ trục. Phó thư bảo luyện chế chúng sau cùng. Ngũ sắc nguyên tố hỏa tử xong, trưởng phóng ra không ngừng, nhìn như hai đóa hoa huyết lệ đẹp tới cực điểm. Sau khi lực lượng tu vi tiến nhập cấp nguyên tố lực tầng thứ ba, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn lại được đề thăng lần nữa. Mở rộng tới mức bốn suyệt chéo năm lòng bàn tay hắn. Có thể dự kiến được. Sau khi lực lượng tu vi của hắn tiến nhập cấp linh lực tầng thứ nhất, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn sẽ mở rộng toàn bộ bàn tay. Cường đầu ngũ sắc nguyên tố hỏa liên quan tới linh tính của lực luyện khí và rất nhiều tính năng khác. Nó càng mạnh. Lực luyện khí được luyện chế lại càng cường. Đây là điều không cần bàn cãi. Bởi nguyên tố hỏa thiêu tốt. Toàn bộ không gian trong phòng luyện chế lực luyện khí tràn ngập năng lượng. Mức độ cực nặng giống như đám xương mù dày đặc không nhìn rõ mặt người. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Phó thư bảo tiến hành luyện chế. Tài nguyên thả vào luyện thiên đỉnh được mảnh huyền quang ngũ sắc bao phủ. Vô pháp nhìn rõ. Biểu hiện dường như không có nhiều động tính, nhưng bản chất vật chất phát sinh biến hóa thật lớn. Dưới tác dụng của lực lượng nguyên tố lực và ngũ sắc nguyên tố hỏa Các loại nguyên tố cấu thành vật chất sống như ma dù bị vấy gọi Nghe theo mệnh lệnh của Phó Thư Bảo Hoàn thành từng bước từng bước Phân giải Tổ hợp Sau cùng là đắp nặn Một tiếng vù vù vang nhỏ Phó Thư Bảo ngừng luyện chế Huyện quang ngũ sắc lập tức tàn đi tất cả trở nên tính lặng. Hành động luyện chế tuy rằng ngưng hẳn, nhưng trong luyện thiên đỉnh vẫn có một cổ linh tính gì dạng truyền ra. Trong lòng khẽ đồng, phó thư bảo lập tức khoanh tay đứng nhìn. Chỉ thấy trong luyện thiên đỉnh xuất hiện lớp vỏ cứng kim loại toàn bộ vật thể đen thui bên ngoài tràn đầy đường viên huyết sắc. Quả nhiên trên vị trí cao nhất khảm một viên linh thú lực đan cấp chính linh thuộc tính thủy, nó chính là bộ phận quan trọng nhất. Lúc này nó tản ra quang mang nhàn nhạt, khiến người ta mơ hồ cảm giác tồn tại sinh mệnh kỳ quái nào đó. Thành công! Ta phát hiện lực lượng tu vi của ta lại được đề thăng. Khả năng luyện trí của ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng. Hiệu quả dường như càng ngày càng tốt. Thực sự cảm giác rất không tồi. Phó thư bảo không khỏi cười cười, lấy lớp vỏ cứng máy bơm nước lực luyện khí ra, lập tức cất vào luyện chứ vật giới. Tiêu hao lượng lớn linh tài và tiền tài, luyện chứ vật giới của hắn càng ngày càng lớn. Máy bơm nước lực luyện khí có linh tính. Nó có thể đạt tới mức độ như thế nào Đây là chuyện tình đáng được mong đợi Thời gian còn sớm Cảm giác lực lượng nguyên tố lực của ta Không tiêu ha quá nhiều Không bằng luyện chế thêm một loại linh kiện Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ Trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ Nhưng ngay khi hắn đảo mắt nhìn qua cửa sổ Trên sườn núi ngoài thành đột nhiên hiện lên một đảo bóng đen Tốc độ đảo bóng đen này cực nhanh. Lại sen lẫn trong bóng đêm nên rất khó phát hiện. Chỉ có điều. Như vậy vẫn khó có thể tránh khỏi tầm mắt Phó Thư Bảo đảo qua. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động thầm nghĩ. Tên ghi hẳn là đến từ hậu thổ thành. Chẳng lẽ là thích khách do đoàn cường đảo nào đó phái tới. Nghĩ đến đây. Hắn liền đi đến phía trước cửa sổ. Đưa mắt tìm kiếm đảo thân ảnh tiêu thất trong bóng đêm. Đảo thân ảnh kia ẩn nấp trong bóng tối. Rất nhanh sau đó lại xuất hiện. Ẩn nấp trong bóng tối. Đảo thân ảnh kia cũng không vội vã bay về phía Hắc Thạch Thành. Mà đứng trên cao quan sát Hắc Thạch Thành. Kỳ quái. Nếu như là thích khách. Nhất định là thích khách kém bản lĩnh. Vừa vặn bắt ngươi làm vật thử nghiệm thiết xa quyền của ta. Trong lòng quyết định chủ ý. Phó Thư Bảo không muốn kinh động những người khác trong hát thạch thành. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống phía dưới tường thành. Hai chân vừa mới chạm xuống tường thành. Phía sau Phó Thư Bảo lại xuất hiện thêm một người nữa. Chủ nhân... Muốn ta làm thịt gã lén lúc kia không? Chính là tiểu thanh. Mọi lúc mọi nơi tiểu thanh luôn luôn ẩm nấp tại nơi bí mật bên cạnh phó thư bảo. Phó thư bảo có thể phát hiện đảo thân ảnh kia. Nàng thân là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực tuyệt đối không thể không thấy. Hắn chỉ là tiểu nhân vật. Ngươi ở chỗ này ta tới bắt hắn là được. Thời gian dài được luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực bảo vệ. Giống như đóa hoa trong phòng kín. Phó thư bảo lo lắng năng lực chiến đấu của hắn bởi vậy mà hao mòn. Cho nên, trong thời điểm thích hợp, hắn muốn dùng nắm quyền của chính mình giải quyết vấn đề. Vậy được rồi, chẳng qua chủ nhân cẩn thận một chút. Trong lòng tiểu thanh mặc dù lo lắng an nguy cho phó thư bảo. Nhưng đối với nàng mà nói. Bất luận mệnh lệnh gì nàng cũng đều phải phục tùng. Cha Re 1409-2013-1113 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 255 thử quyền 2. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp. Việt Nam Sau khi dặn dò tiểu thanh, Phó Thư Bảo thả người nhảy từ trên tường thành cao cao xuống phía dưới. Hai chân chạm xuống đất lúc này khẽ động chạy nhanh về phía đảo bóng đen. Lực nâng của lực lượng lực chàng 48 cân. Cộng thêm thân pháp thành thảo không gì sánh được. Tốc độ của Phó Thư Bảo kỳ thực không khác gì làn gió êm dịu. Kỳ quái chính là, mặc dù hành tung đã bại lộ, cũng thấy phó thư bảo lao tới. Nhưng người mặc áo đen kia vẫn đứng tại chỗ cao trên hắc thạch thành quan sát. Không có dấu hiệu bỏ chạy. Trong nháy mắt tiếp cận vị trí người mặc áo đen, phó thư bảo cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận ngoài người mặc áo đen kia không còn ai khác hắn mới dám tiến tới gần hơn. Lúc này hắn dựa vào vóc sáng phi thường nguyện chuyển, hắn mới phát hiện người mặc áo đen này chính là nữ nhân. Cách đối phương khoảng chừng 10 thước phó thư bảo dừng lại. Biết đối phương không có ý đồng thủ. Hắn cũng không thể không phân tốt xấu mà xông lên hành hung. Bầu không khí bởi vì bốn mắt nhìn nhau mà trở nên có chút kỳ quái Vị đại tỷ này chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào sao Bị đối phương thẳng thắn nhìn trong lòng phó thư bảo không khỏi vừa buồn cười vừa bực mình Phá vỡ bầu không khí trầm mặt Đương nhiên biết nơi này là hắc thạch thành Nữ tử áo đen nói Thanh âm của nàng giòn tan Rất êm tai Đại tỉ đã biết Vậy còn dám giả trang đêm hôm khuya khót lén lút tới đây sao Ở đây là địa bàn hắc thạch thành Đại tỉ đến đây như vậy Tùy thời đều có thể rơi vào phạm vi công kích Phó thư bảo xem xét Nếu như vừa nãy nữ tử áo đen này Tùy tiện tiến tới gần hắc thạch thành Tiểu thanh khẳng định sẽ xuất thủ Thực lực Trinh lệ quá lớn, rất có khả năng nàng sẽ bị giết chết. Ta biết. Thế nhưng không như vậy thì ta làm sao có thể tận mắt chứng kiến người tên là Phó Thư Bảo được. Cho nên, dù có chút máu hiểm ta cũng phải đến đây. Nữ tử áo đen đột nhiên chuyển giọng Ngươi là thị vệ hắc thạch thành, ta muốn gặp Phó Thư Bảo, ngươi có thể nói với hắn đến nơi này chứ? Ta đứng đây đợi hắn. Đối phương không ngờ lại tuyên bố muốn gặp chính mình trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên cảm thấy thú vị, vừa cười vừa nói. Đại tỷ muốn gặp Phó Thư Bảo. Đại tỷ có chuyện gì quan trọng, muốn gặp hắn vào lúc này. Đương nhiên là chuyện rất quan trọng bằng không tại sao ta lại tới nơi này Dường như nàng cảm thấy câu hỏi của Phó Thư Bảo rất dư thừa Trong khẩu khí của nàng toát lên vị đạo khẩn trương Không bằng đại tỷ trước hết hãy nói cho ta Nếu như có chuyện quan trọng ta sẽ chuyển lời tới Phó Thư Bảo Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói Ngươi là ai? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Nữ tử áo đen dường như đắc không thể kiềm chế được nữa. Ta là ai đại tỷ không cần biết? Phó thư bảo nói. Mặt khác. Ngươi đêm hôm khuya khót sông vào địa bàn hắc thạch thành. Thực sự có phần quá phận Nói cho ta biết. Đại tỷ là ai? Thật vô vị. Nếu như vậy. Ta không gặp nữa. Nữ tử áo đen dường như phấn nộ, xoay người rời đi. Đôi chân phó thư bảo khẽ động, ngăn cản trước mặt nữ tử áo đen. Ngươi nghĩ đây là nơi nào, nói đến là đến, nói đi là đi. Ta muốn đi, dựa vào ngươi có thể cản được sao? Miệng vừa nói chuyện, nữ tử áo đen đột nhiên tiến về phía trước. Tốc độ của nàng cực nhanh trong nháy mắt đã tới trước mặt Phó Thư Bảo. Ngay lập tức lấy binh khí cực nhỏ cất trong ốm tay áo ra. Thứ vũ khí nhỏ đó lập tức hóa thành đảo lưu quang sắc bén cắt về phía cổ Phó Thư Bảo. Nói động thủ liền động thủ hơn nữa vừa xuất thủ chính là sát chiêu muốn lấy mạng người. Phong cách của nữ tử áo đen này thực sự có điểm tương đồng với độc mơ nhi. Không lùi nửa bước, Phó Thư Bảo bỗng nhiên suốt quyền, dùng nắm quyền trực tiếp đánh về phía binh khí của nữ tử áo đen. Thiết xa trùng quyền. Nắm quyền trải qua linh vẫn thạch cải tạo cứng rắn như sắt đá. Cộng thêm lực lượng nguyên tố lực cường hắn hình thành lá chắn. Binh khí bình thường há có thể cắt đứt nắm quyền của hắn. Âm! Um, trong tiếng đánh nặng nề, một chùm tia lửa từ binh khí của nữ tử áo đen bắn tung tói. Nàng bỗng nhiên thu đao, liền thấy trên binh khí đột nhiên xuất hiện vài vết mẻ. Trong lòng nữ tử áo đen ginh hãi tới mức không thể hình dung tràng cảnh trước mắt. Chịu một kích cản trở. Cước bộ của nàng lập tức bay ngược trở lại. Công phu trên tay nàng không cao. Nhưng thân pháp không tồi. Thân thể huyển chuyển vụt qua thoáng chốc cách xa phó thư bảo ít nhất 10 bước. Khá nhanh. Khóe miệng phó thư bảo nhích lên tiếu ý. Thân thể khẽ động toàn thân nhất thời vọt về phía trước. Bộ dáng của hắn tuy không phiêu giật như nữ tử áo đen. Nhưng tốc độ còn nhanh hơn vài lần Ngươi Chỉ trong nháy mắt Đường lui lập tức bị chặt đứt Nữ tử áo đen nhất thời kinh hoàng Ngươi hãy nói cho ta biết Ngươi là ai Tới nơi này làm gì Phó thư thư có chút trêu chọc nói Cứ như thế cho ngươi đi Ta chẳng phải rất thiệt thòi sao Nữ tử áo đen cả giận nói ta vốn nghĩ đỉnh thiên vương tước và gã phó thư bảo kia là người tốt. Thực sự tới cứu giúp bách tính hậu thổ thành. Bây giờ xem ra ta nhận định hoàn toàn sai rồi. Đào tạo tay chân nanh vút ngang tàng như vậy. Đương chủ hẳn cũng chẳng có điểm gì tốt. Được rồi Đại Loan lệ ta ngày hôm nay mắc bấy muốn đánh muốn xếp tùy ngươi. Trong lòng phó thư bảo không khỏi mỉm cười. Từ trước tới nay. Hắn luôn luôn bị người khác coi là loại người bại gia chi tử. áp bá. Sắc lang. Ngày hôm nay. Không ngờ được nữ tử áo đen này gọi hắn là người tốt là quan thanh liêm. Được ca ngợi như vậy khiến hắn cảm thấy tự mãn. Hắn cười nói. Kỳ thực. Ta chính là, hắn chính là Phó Thư Bảo ngang ngược Thô Bảo không đáng để tâm. Thanh âm tú lý đột nhiên chuyển đến. Lập tức, cuồng phong nổi lên. Một thân trường bào trắng như tuyết xuất hiện. Người còn chưa tới giọng nói đã cắt ngang lời Phó Thư Bảo. Hắn có ý gì? Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Ngươi chính là Phó Thư Bảo. Bở vai Đài Loan lệ khẽ run run, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Phó Thư Bảo nhấn vai. Trước tiên ta phải biết ngươi là ai. Tới nơi này làm gì? Nếu như ngươi là thích khách, ta tùy tiện tiết lộ thân phận. Chẳng phải giúp ngươi xác định mục tiêu sao. Vừa rồi giao thủ chỉ là sự hiểu lầm. Phó Thư Bảo nói vậy, trong lòng Đại Loan lệ liền cảm thấy thoải mái. Đúng lúc này, Tú Lý suốt cuộc cũng chạy tới, ngay cả thở cũng không kịp, vội vàng nói. Vị muội mũi này, ơ, ta chính là vị quan thanh liêm đỉnh thiên vương tước Tú Lý nàng muốn tìm. Tiểu tử này là đồ đề của ta, hắn bướng bình không thể tả. Sau này ta nhất định dạy bảo Phó thư bảo nhất thời minh bạch Vì sao Tú Lý lại vội vàng cắt ngang lời hắn Hóa ra là muốn tán gái Đà kích người khác để tân bốc chính mình Ngươi Ngươi chính là Định Thiên Vương Tước Đại Loan lệ hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Bản vương thương dân như con Sinh hoạt cùng dân chúng lâu ngày Cho nên có một số điểm không giống vương tước. Khó trách cô nương không tin. Chỉ có điều. Bản nhân thực sự là đỉnh thiên vương tước. Cô nương. Ta vừa nghe được nàng tên là đại Loan lệ phải không? Đây là cái tên hay nhất ta từng nghe. Trên lưng phó thư bảo đột nhiên nổi lên một tầng da gà. Cha re. 14 2013 11 -14. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 256 vương tước đồng dục. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp. Việt Nam, Đài Loan lễ đối với lời nịnh bợ của Tú Lý không hề cảm thấy hứng thú chuyện chủ đề nói. Các ngươi đã ở đây. Vậy ta thẳng thắn nói. Đêm nay ta tới nơi này chính là muốn nói cho các ngươi biết. Hậu thổ thành chủ đã bắt đầu đối phó với các ngươi. Hắn an bày một số đạo tạc giả trang thành dân chúng. Làm gian tế thâm nhập vào chỗ các ngươi. Bọn họ muốn phá hỏng nông trường và công trường của các ngươi. Hơn nữa bọn họ có thể xe phái ra thích khách tinh nhuận nhất để giết hai người các ngươi. Những tin tức này, Phó Thư Bảo và Tú Lý Kỳ thực đã sớm nắm bắt. Tại sao ngươi muốn cho chúng ta biết những tin tức này? Phó Thư Bảo Kỳ quái nói. Đại Loan lệ nói. Ta là đội trưởng đoàn cường đảo Mật Nguyệt. Nhưng đoàn cường đảo Mật Nguyệt chúng ta không giống các đoàn cường đảo khác. Chúng ta hạ thủ với đối tượng thích hợp. Cướp của người giàu chia cho người nghèo Chưa bao giờ hạ thủ đối với dân chúng Đương nhiên Ta làm như vậy không phải vì các ngươi Ta chỉ không muốn thấy một vị vương tước tốt đối với dân chúng chết trong tay những người đó Cảm tạ Minh bạch mọi chuyện Phó Thư Bảo Thực Tâm nói Đài Loan lệ muội muội bên ngoài gió lớn Không bằng vào hắc thạc thành chúng ta nói chuyện. Tú lý vô liêm sỉ nói. Đôi mắt gian tà không ngừng ngắm nhìn thân thể huyển chuyển quyến rũ của Đài Loan lệ. Nhìn ngực. Nhìn mông người ta. Bộ ráng vô cùng gấp gáp. Chuyện này thì miễn đi. Ở nơi này ta cũng xin các ngươi đừng tiết lộ tin tức ta tới đây. Như thế. Đoàn đạo tặc mật nguyện chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của các đoàn đạo tặc khác hạ thủ. Chúng ta bây giờ tử biệt thôi. Đài Loan lệ nói. Chờ chút. Tú Lý vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Đài Loan lệ muội muội Ta và đồ đệ của ta muốn thấy rõ diện mạo của nàng. Nhưng từ lúc gặp mặt tới giờ nàng vẫn bịt kín mặt. Muốn đi cũng phải để chúng ta nhìn khuôn mặt của nàng đã chứ Khuôn mặt của ta quan trọng lắm sao Đài Loan lệ hỏi Tú Lý gật đầu nói Rất quan trọng Loại chuyện này Đại Loan lệ kỳ thực có thể cự tuyệt Nhưng không biết vì sao nàng khẽ cười một tiếng Đưa tay cởi khăn che mặt Để đôi má lúng đồng tiền lộ ra ngoài Hai nam nhân nhất thời bị khuôn mặt Mỹ nữ làm chấn động, bọn họ cùng lúc khẽ ngẩn ngơ. Nữ nhân tư ba quốc đặc biệt sở hữu tóc vàng mắt xanh. Còn nữ nhân tú quốc đặc biệt sở hữu làn da nón nài nhắn nhịu. Trên thân thể Đài Loan lệ đều thể hiện phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt trong vắt màu chảm lam giống như hồ nước không chút tạp chất mức độ trong suốt khiến người ta kinh hoàng. Đại Loan lệ muội muội, Tú Lý đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái gì? Bản Vương vừa thấy nàng đã yêu mến rồi. Ừm, Đại Loan lệ nhất thời biến thành tảng băng mỹ lệ. Trên lưng phó thư bảo thì nổi lên vài tầng da gà. Ta van nàng vào hắc thạch thành ngồi chơi được không? Thần tình tú lý biểu hiện giống như nam nhân 3 năm chưa thấy nữ nhân. Thật khó hiểu. Lưu lại một câu thân hình Đại Loan lệ khẽ động. Rất nhanh đã tiêu thất trong bóng đêm minh mùng. Hai sư đổ bốn mắt nhìn nhau. Sư phụ động dục cũng không nên phát tác như thế chứ. Sau hồi lâu, phó thư bảo mới trêu chọc nói. Người thì biết cái gì. Ta thực sự vừa nhìn đã yêu Đại Loan lệ rồi. Tú Lý nghiêm túc nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đổi theo đi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu à. Nhiều người muốn xếp ta như vậy. Ta đuổi theo trước hết khoan nói có thể đổi theo mỹ nhân hay không. Ngay cả mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Muốn mỹ nhân lại cần an toàn. Sư phụ thực sự có khả năng Như vậy đi Hiếm khi thấy ngài thực sự đồng lòng Đại Loan lệ này cũng không tồi Ta để Tiểu Thanh đuổi theo nàng Xem xào huyệt đoàn đạo tặc mật nguyệt ở nơi nào Sau đó dẫn ngài tới tán nàng Đồ để ngoan Ngươi thực sự là đồ để ngoan Tú Lý đột nhiên tiến lên phía trước Ôm đồ để thật chặt vào lòng Trong bóng đêm Từ thế hai nam nhân ôm nhau Có vẻ cực kỳ quái gì Một lát sau Tiểu thanh bay theo phương hướng Đại Loan Lệ rời đi để truy tìm Đối với nàng mà nói Muốn tìm đến Sào huyệt đoàn đảo tạc mật nguyệt Kỳ thực là chuyện tình phi thường đơn giản Có không có Tiểu thanh tuy tìm được Sào huyệt đoàn đảo tạc mật nguyệt Chỉ có điều tú lý vẫn không dám tùy tiện tiến nhập. Mỹ sắc cố nhiên mê người, nhưng mạng nhỏ của chính mình mới là quan trọng nhất. Điểm ấy cũng sớm nằm trong dữ liệu của Phó Thư Bảo. Chỉ là dựa theo tin tức Tiểu Thanh hồi báo. Sau khi biết Đài Loan lệ không ngờ thu nhận một đám cô nhi không nhà về nuôi dưỡng. Thái độ của hắn đối với Đài Loan lệ hoàn toàn thay đổi. Tâm trạng cũng có chút kính nể. Mấy ngày sau hạp tốc quan thực sự bình yên vô sự. Không có đảo tạc vượt quan. Những đảo tạc giả trang dân chúng cũng không gây hỗn loạn. Chẳng qua đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão mà thôi. Lúc này Phó Thư bảo rốt cuộc cũng luyện chế xong kiện linh kiện sau cùng, lắp ráp máy bơm nước lực luyện khí hoàn tất. Tiếp đến tiến hành hợp luyện máy bơm nước lực luyện khí. Máy bơm nước lực luyện khí sau khi trải qua hợp luyện nắm giữ 6 viên linh thú lực đan cấp chính linh thuộc tính thủy. Tất cả được nối liền bởi đường viện huyết sắc. Máy bơm nước lực luyện khí được luyện chế hoàn tất có hình dạng giống như quả trứng lớn nặng nhìn cân. Thứ này có thể sử dụng sao? Dùng vật như vậy lấy nước từ mạch nước ngầm trong lòng chi ni nhã khó có thể tin được. Độc mơ nhi đã ở phòng luyện chế lực luyện khí, nàng cũng có cảm thổ giống như chi ni nhã. Chẳng qua. Làm luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực Nàng có thể lý giải sâu sắc gấp bội so với lực sĩ cấp tinh thần lực như chi ni nhã Cộng thêm lúa nước và thiên trúc cung được luyện chế thành công Nàng kỳ thực không phải không tin phó thư bảo luyện chế máy bơm nước gì đó Mà là nàng hiếu kỳ đối với nguyên lý hoạt động của thứ này Khi trong mắt hai nàng hiện lên vẻ nghi hoạt, phó thư bảo vô cùng đắc ý, thuận miệng nói. Mang tới nông trường thử chẳng phải sẽ biết sao. Dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay vội vàng luyện chế máy bơm nước lực luyện khí. Không có thời gian ở cùng các ngươi. Các ngươi không nhớ tới ta sao? Bằng không thử nghiệm máy bơm nước xong buổi tối ba người chúng ta ngủ cùng nhau nha. Thối phi. Đôi má lúng đồng tiền trên mặt hai nàng ứng hồng. Nhưng trong lòng các nàng cũng rất thoải mái đối với loại yêu cầu quá phận này. Chẳng qua không có súng khí biểu hiện mà thôi. Chiếm được tiện nghi. Lúc này Phó Thư Bảo mới cất xứ máy bơm nước lực luyện khí vào luyện chứ vật giới. Mang theo độc mơ nhi và chi ni nhã tới nông trường. Thật xa có thể nhìn thấy tràng cảnh mấy nghìn người đang làm việc. Những người này đều là người được nhận chứng minh thần dân. Tại hạp cốc quan có hơn 6.000 người công tác. Trong đó có hơn 4.000 người công tác tại nông trường và hơn 2.000 người công tác tại công trường. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi ngày đều có bách tính mới tiến vào hạp cơ quan làm việc. Cha Re 1409-2013-1114 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 257 máy bơm nước lực luyện khí Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam Trên đường đi đến Các nông phu đều ngừng tay Liên tục hô lớn thiếu da Chủ mẫu Phó thư bảo ra mặt dày Không quan tâm xưng hô thế nào Nhưng hai tiểu nữ nhân bên cạnh Cảm thấy xấu hổ và lưu túng Trước đây Chỉ có mấy gia nô gọi là Các nàng là chủ mẫu mà thôi Bây giờ các nàng vẫn chưa chính thức thành hôn mà đã có nhiều người gọi như vậy. Các nàng làm sao có thể chịu nổi? Đột mơ nhi và chi ni nhã đâu biết. Bốn nữ bộc đông mai đã sẵn dò mỗi bách tính đăng ký tới làm việc. Phải gọi phó thư bảo là thiếu gia. Gọi chi ni nhã và độc mơ nhi là chủ mẫu. Nếu không trừ 10 ngày tiền công... Bởi vậy, trừ phi là người tâm điếc, bằng không ai thấy các nàng cũng đều gọi một tiếng chủ mấu. Lưu chuẩn đào giếng nước ngay tại trung tâm nông trường. Đi đến nơi đó, chỉ thấy giếng nước sống lớn đường kính ít nhất vượt trên 5 thước lặng lặng nằm trên mặt đất. Do lưu chuẩn đích thân đồng thủ đào giếng, lại có công nhân tài nghệ cao siêu giúp đỡ, tốc độ của hắn cực nhanh. Ngay khi phó thư bảo bắt tay luyện chế máy bơm nước lực luyện khí hắn mới đồng thủ đào giếng. Sau khi luyện chế hoàn thành máy bơm nước lực luyện khí. Hắn cũng đào giếng hoàn tất. Thấy ba người phó thư bảo qua đây. Lưu chuẩn vội vàng chạy tới nhanh đón tươi cười nói từ xa. Thiếu ra. Hai vị chủ mẫu tới thật đúng lúc. Ta đã đào giếng hoàn tất. Chỉ chờ máy bơm nước lực luyện khí nữa mà thôi. Ngay cả lưu chuẩn nghiêm túc cũng gọi như vậy. Chi ni nhã và độc mơ nhi lúc này càng không biết nói gì hơn. Máy bơm nước lực luyện khí đã được mang tới trước hết. Ta muốn xem qua giếng một chút. Vừa đi đến trước miệng giếng, phó thư bảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Được rồi, lưu chuẩn đại ca, ta sao cho ngươi chuẩn bị đường ốm dẫn nước, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ. Ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả xếp trồng trên mặt đất. Lưu chuẩn chỉ về phía mảnh đất trống bên cạnh giếng nước, chỉ thấy một đống ốm chúc cỡ bằng nắm tay xếp trồng trên mặt đất. Mỗi ốm chúc này căn bản đều dài hai thước. Nếu như toàn bộ nối liền với nhau, độ dài khoảng chừng 20 thước. Những ốm trúc này chính là đường ốm dẫn nước để máy bơm nước lực luyện khí hút nước và phát ra dòng nước. Hắn muốn luyện chế đường ốm dài như vậy không cần bàn cãi chính là chuyện tình đau đầu nhất. Cho nên hắn sao công việc này cho lưu chuẩn. Lưu chuẩn phân phó công việc xuống đại đôi công nhân cấp dưới của hắn Những công nhân này hăng hái làm việc trong mấy ngày làm ra những đường ốm này Ốm chúc tuy không chắc chắn bằng ốm sắt Nhưng có ưu điểm rất rõ ràng đó chính là không bị gì Trải qua đại đội công nhân xử lý một chút đặc biệt Hai đầu những ốm chúc này đều có lỗ nhỏ Một cây móc có thể gắn tất cả cùng một chỗ. Đồng thời ốm chút cũng có tính dẻo, thực sự rất bền. Không tồi trước hết ta xem xét một chút. Tất cả tài liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng. Phó thư bảo có chút khẩn trương muốn thử nghiệm máy bơm nước lực luyện khí. Đứng trên miệng rễ nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen kịp. Chẳng qua tại vị trí chính giữa mơ hồ có thể nhìn thấy được phản quang nhàn nhạt. Nhìn kỹ tia sáng trên bầu trời chiếu xuống mặt nước mới có thể tạo nên phản quang chiếu ngược trở lại như vậy. Thiếu ra phải cẩn thận một chút. giếng này sâu ít nhất trăm thước. Nối thẳng tới sông Hoàng Hà. Nước dếm tuy biểu hiện tính lặng. Nhưng cách đáy mấy thước chính là dòng chủ lưu sông Hoàng Hà chảy qua. Dòng nước phi thường chảy xít. Lưu chuẩn nhắc nhở nói. Ta tự có chừng mực chút nữa ngươi sai người nối liền ốm chút thả xuống giếng. Đứng trên miệng giếng thả người nhảy xuống. Phó thư bảo đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Phó thư bảo muốn đích thân xuống giếng giò xét. Chính là muốn tìm kiếm nơi nào có thể lắp đặt đường ốm dẫn nước. Từ miệng giếng nhảy xuống trong nháy liền rơi xuống độ sâu mấy chục thước. Phỏng chừng thời gian sắp rơi xuống đáy giếng phó thư bảo mấy vươn tay liên tục oanh kích thành giếng Dựa vào lực tác dụng tốc độ rơi xuống của hắn nhất thời chậm lại. Sau vài lần oanh kích Hắn đã nhẹ nhàng rơi xuống đáy giếng. Lúc này hắn lại mạnh mẽ xuất trưởng đánh vào thành giếng. Đưa tay nắm lấy khe đá. Khiến thân thể cố định trên vách giếng. Vị trí này, hai chân hắn vừa vạn chạm tới mặt nước giếng yên tĩnh. Quả thực đúng như lời lưu chuẩn nói. Trên mặt nước giếng phi thường bình tĩnh. Nhưng Phó Thư Bảo rõ ràng cảm thấy phía dưới mấy thước vẫn tồn tại dòng nước ầm ầm chảy qua. Đó là dòng chủ lưu sông Hoàng Hà ngầm dưới lòng đất. Ở dưới đáy giếng đảo mắt nhìn qua, Phó Thư Bảo rất nhanh xác định nơi lắp đặt ốn dẫn nước. Không lâu sau, ốn trúc nối liền từ trên miệng giếng thả xuống phía dưới. Sau hồi lâu lắp đặt ổn dẫn nước cố định phó thư bảo liền bắt đầu leo lên phía trên. Hắn vẫn vận dụng lực lượng nguyên tố lực như trước, đưa tay nắm lấy khe đá, sau đó di chuyển tiến lên phía trên. Lực lượng nguyên tố lực trải qua tu luyện và nhiều lần vận dụng rõ ràng đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy... Động tác hắn leo lên trên còn nhanh nhẹn hơn linh vườn hoạt động trong rừng rậm. Trở lại mặt đất, Chi Ni nhã và độc mơ Nhi lập tức sông tới. Bảo ca tại sao không có nước bị hút lên? Chi Ni nhã hỏi. Phó thư bảo cười nói. Ta mới chỉ lắp đặt đường ốm dẫn nước, máy bơm nước lực luyện khí vẫn chưa lắp đặt. Chẳng phải máy bơm nước lực luyện khí được lắp đặt trong nước sao? Trên mặt độc mơ nhi toát lên vẻ kỳ quái nói Ta không thể lặn xuống nước lắp đặt máy bơm nước Mà chỉ có thể lắp đặt trên mặt đất Cứ như vậy Sau đó khởi động máy bơm nước Phó thư bảo đơn giản giải thích một chút Lập tức lấy máy bơm nước lực luyện khí ra Trên khuôn mặt mọi người hiện lên vẻ mê hoặc nhìn phó thư bảo lấy ra chiếc máy bơm nước lực luyện khí giống như quả trứng đặt bên cạnh miệng giếng. Dùng một đầu đường ốm dẫn nước nối liền với một đầu ốm trên máy bơm nước lực luyện khí. Nói chung, nhìn qua những động tác phi thường đơn giản này, nhưng trong mắt mọi người, đây là sự mờ mịt khó có thể phá giải. Rất nhanh phó thư bảo làm xong việc cần làm tiếp đến tiến hành khởi động máy bơm nước lực luyện khí. Một trưởng nhẹ nhàng vỗ xuống vừa vặn đập vào viên linh thú lực đan thuộc tính thủy trên vỏ máy bơm nước lực luyện khí. Lực lượng nguyên tố lực rót vào. Máy bơm nước lực luyện khí đột nhiên phát ra âm thanh o o. Ngay lập tức mặt đất rung động. Rõ ràng có thể thấy được dấu hiệu mở rộng và gồ lên rất nhỏ Tại đường viền huyết sắc trên máy bơm lực luyện hí Đó chính là tác dụng của năng lượng vận hành Ha ha Độc mơ nhi đột nhiên nhìn có chút hả hê cười cười nói Không có nước đi ra thất bại rồi Nếu như thấy lực luyện khí phó thư bảo luyện chế thất bại Đối với độc mơ nhi từ trước đến nay luôn luôn không chịu khuất phục Phó Thư Bảo mà nói. Không cần bàn cãi đây chính là chuyện tình nàng sảng khoái nhất. Vậy sao? Phó Thư Bảo cười cười. Rầm! Một cột nước bạch sắc đột nhiên từ đầu ống chút dẫn nước vọt ra độ cao đạt tới hơn 20 thước. chớp mắt nhìn lại. Giống như mũi tên bạch sắc đột nhiên từ đầu ốm trúc bắn ra. Ách! Độc mơ nhi vừa nãy còn đang cười lớn nhất thời sưởng sờ gượng cười. Cảm giác của mọi người không khác gì so với độc mơ nhi, ngoài ra trong lòng còn cảm thấy kinh hãi. Người ở đây, mặc dù không phải luyện lực sĩ, nhưng vẫn có chút lý giải đối với lực luyện khí. Nhưng chưa ai từng trông thấy lực luyện khí có thể lấy nước từ mạch nước ngầm sâu trăm thước bắn lên mặt đất cha xe. 1114 -11 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 258 tai hỏa ẩm đến 1. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam. Dòng nước ngầm trong suốt mát lạnh từ ốn chút không ngừng vọt tới. Khiến hàng nghìn nông phu hoan hô thành tiếng. Thoáng chốc toàn bộ nông trường đều trở nên náo nhiệt. Luyện chế máy bơm nước lực luyện khí thành công. Có nghĩa nông trường có thể thi công. Như vậy, bọn họ sẽ có vạn mấu ruộng tốt có thể trồng trọt. Bảo ca thứ này sẽ không phải chỉ có mình ngươi có thể sử dụng thôi chứ. Độc mơ nhi đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nếu như máy bơm nước lực luyện khí này giống như thiên trúc cung. Cần có lực lượng nguyên tố lực mới có thể khởi động. Kỳ thực rất gò bó. Nàng vô pháp tưởng tượng phó thư bảo sẽ hàng ngày tới nông trường đúng giờ bơm nước tưới cây. Phó Thư Bảo cười nói, dựa vào kinh nghiệm luyện chế thiên trúc cung, ta đã sớm lo lắng điểm ấy, yêu cầu khởi động máy bơm nước lực luyện khí không cao. Trong thiết kế của ta, luyện lực sĩ bình thường cấp nội lực là có thể dễ dàng khởi động. Bây giờ có thể tìm ra một luyện lực sĩ cấp nội lực đến thử. Trước hết để ta thử. Độc mơ nhi vội vàng tiếp cận. Sau khi phó thư bảo thu hồi lực lượng trên vỏ máy bơm nước lực luyện khí. Máy bơm nước lực luyện khí vẫn còn chuyển động một hồi mới dừng lại. Bởi vậy cột nước trong ống chút cũng ngừng chảy. Khi máy bơm nước lực luyện khí ngừng chuyển động độc mơ nhi lại đưa đôi tay mềm mại tới gần. Dùng lực lượng nguyên tố lực của nàng khởi động. Ngay lập tức, máy bơm nước lực luyện khí nổ vang bắt đầu khởi động. Cột nước trắng xóa lại từ ốm tê, dơ, u, v, quy, quy cơ, phóng ra ngoài lần nữa. Lần này, thực sự được. Sửng sờ nhìn máy bơm nước lực luyện khí được chính mình khởi động trong lòng độc mơ Có rất nhiều cảm giác khó tả Lưu chuẩn đại ca Ngươi gọi một luyện lực sĩ cấp nội lực tới thử đi Dự tính ban đầu luyện chế máy bơm nước lực luyện khí Chính là thuận tiện khởi động và làm việc Nếu như luyện lực sĩ cấp nội lực có thể dễ dàng khởi động Máy bơm nước lực luyện khí phó thư bảo luyện chế Xem như hoàn toàn thành công Lưu chuẩn theo lời phó thư bảo tìm một luyện lực sĩ cấp nội lực tới thử nghiệm máy bơm nước. Lực sĩ cấp nội lực kia bắt đầu tiến hành còn có chút hồi hộp. Chỉ là ngay khi máy bơm nước kia được hắn khởi động thành công, cột nước cũng phóng ra. Hắn lúc này mới từ hồi hộp biến thành kinh hỷ. Đến bước này, máy bơm nước lực luyện khí hoàn toàn thành công. Chuyện tình sau đó chính là chế tạo thật nhiều ổn trúc dẫn nước, hoặc xây dựng hồ chứa nước hoặc đào mương máng. Có không có. Giống như tầm xôn nhai lá sâu, mỗi lần trải qua hấp thu thạch hạt linh vấn thạch thì nó đều tiêu hao một phần năng lượng. Những luồng năng lượng này trải qua luyện hóa và hấp thụ biến thành lực lượng nguyên tố lực thuộc về phó thư bảo. Đồng thời, thể tích linh vấn thạch cũng giảm thiếu một phần tương ứng. Mỗi lần tu luyện, mức độ giảm thiểu tuy nhỏ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng sau nhiều lần tích lũy thể tích giảm thiểu lại khiến người ta giật mình. Từ lần đầu tiên bắt đầu sử dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa linh vấn thạch, Đến hiện nay đạt tới cảnh giới nguyên tố lực tầng thứ ba. Thể tích khối linh vẫn thạch trước kia giảm thiểu một phần ba.